Mảnh dĩa vỡ. Một ngày khi tôi khoảng 9 tuổi, mẹ có chuyện phải vào thị trấn và giao tôi cho anh chị trong non. Khi mẹ vừa đi, tôi chạy vào phòng ngủ của mẹ và mở tủ trang điểm. Trong ngăn trên cùng, dưới lớp vải mềm thơm, tôi thấy hộp nữ trang. Tôi thích thú như vừa khám phá một kho tàng, cái nhẫn hồng ngọc của cô tặng cho mẹ, đôi hoa tai ngọc trai một thời thuộc về bà, giải lộ của chiếc áo mẹ mặc vào ngày cưới. Tôi thích thú ngụp lặn bằng cách mang thử tất cả thứ ấy vào, tưởng tượng vô số hình ảnh thú vị đầy màu sắc về những gì mà một phụ nữ xinh đẹp phải có. Bỗng nhiên tôi phát hiện một cái hộp nhỏ màu đỏ. Mở ra, tôi hết sức kinh ngạc khi nhận thấy bên trong chỉ có mỗi một mảnh sứ trắng hẳn đã vỡ ra từ một cái đĩa. Tại sao mẹ tôi lại cất giữ một vật như thế này nhỉ? Lấp lánh dưới ánh sáng, mảnh đĩa vỡ chẳng nói lên được câu trả lời. Vài tháng sau, Khi tôi đang chuẩn bị bàn ăn, cô Láng Diên Mạt đến chơi. Liếc qua chiếc bàn, cô Mạt nói: "Ồ, hẳn gia đình đang chuẩn bị tiếp khách." "Thôi để tôi vào lúc khác vậy." "Không, cứ tự nhiên. Chúng tôi chẳng đón ai cả." Mẹ trả lời. Mạt hỏi, nhưng trên bàn toàn đĩa đẹp. "Tôi chẳng bao giờ dám cho bọn trẻ đụng đến những thứ như thế." Mẹ cười, "Tối nay, gia đình tôi được thưởng thức món thích nhất." Nếu dọn bàn thật đặc biệt để đãi khách thì sao không dọn thật đặc biệt cho chính gia đình mình. Nhưng những cái đĩa đẹp thế kia. Cô, vài cái đĩa vỡ là cái giá không đáng kể phải trả để đổi lại niềm vui cho gia đình. Mỗi mảnh vỡ đều chứa một câu chuyện kỷ niệm. Đi đến tủ chén, mẹ tôi lấy ra một cái đĩa cũ kể, cái này vỡ vào ngày chúng tôi mang mát từ nhà bảo sanh về. Hôm đó là một buổi chiều thật lạnh lẽo. Khi ấy Dù đi chỉ mới 6 tuổi nhưng cứ nặng nề đòi giúp tôi việc bếp núc. Nói làm vỡ cái đĩa này khi khệ nệ mang đến mồn rửa. Mẹ kể tiếp, thoạt đầu tôi bực mình ghê lắm nhưng rồi tự nhủ mình không thể vì chuyện cái đĩa vỡ lại làm mất đi không khí hạnh phúc khi vừa đón thằng bé mới sinh về. Hơn nữa, sau đó tất cả chúng tôi cùng ngồi hàn keo cho chiếc đĩa vỡ đó. Hóa ra, không khí càng vui hơn. Mẹ lại đến tủ chén lấy ra một cái đĩa nữa, chỉ có thấy cạnh đĩa bị mẻ không? Mẹ hỏi cô mát, chuyện xảy ra khi tôi 17. Giọng mẹ trở nên nhẹ hẳn, một ngày mùa thu, các anh tôi cần người giúp dọn đống cỏ khô. Vì thế, một thanh niên được thuê. Anh ta trông mãnh dẻ nhưng đôi tay rất khỏe và khá đẹp trai với mái tóc vàng. Mấy ông anh tôi bỗng thích anh ta và mời đến dự buổi ăn tối. Khi ông anh kế xếp anh ấy ngồi sát tôi, mặt tôi đỏ ửng vì mắc cỡ. Trong bữa ăn, anh ấy đưa tôi cái đĩa nhờ lấy hộ thức ăn, nhưng lúc đó tim tôi đập mạnh và tôi run đến nỗi làm cái đĩa va vào một cái khác khiến cạnh bị mẻ. Khi ra về, anh ấy nắm tay tôi, đặt mảnh đĩa vỡ vào, không nói gì hết nhưng nở nụ cười. Chỉ cười. Một năm sau, tôi lập gia đình với anh ấy. Mãi cho đến nay, cứ khi nào nhìn cái đĩa này tôi lại thích thú nhớ đến chuyện xưa. Tôi không thể nào quên được mảnh đĩa vỡ trong tủ trang điểm của mẹ. Đợi dịp thích hợp, tôi chạy ngay vào phòng mẹ, lấy mảnh vỡ đó xem cẩn thận, rồi lao xuống nhà bếp bắt ghế lấy cái đĩa mẻ ra. Đúng như tôi nghĩ, mảnh vỡ hoàn toàn khớp với chỗ mẻ trên đĩa. Đó chính là mảnh đĩa vỡ mà bố tôi đã đưa cho mẹ vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Và bây giờ, câu chuyện tình bắt đầu từ mảnh vỡ đó đã trôi qua đến năm thứ 54 trong hạnh phúc. Mới đây, một cô chị của tôi đã ngỏ lời xin mẹ chiếc nhẫn hồng ngọc một cô chị khác lại đòi đôi hoa tai của bà. Còn tôi, tôi chỉ thích kỷ vật quý nhất đời mẹ mà bà đã trân trọng giữ mãi suốt mấy chục năm qua, mảnh đĩa vỡ nhỏ xíu